chuyện ngôn tình vợ Phúc hắc của Đế Vương Hắt đạo diễn đọc bi tập 15 chương 68 thú cưng một đôi con ngươi màu vàng nhạt cảnh giác nhìn lăng ngạo mùi máu tanh bên trong đáy mắt được tan đi không ít lăng ngạo cũng không tính đến gần hắn mà chỉ ngồi trên sofa gần đó lạnh lùng liếc hắn một cái rồi không thèm nhìn hắn nữa anh bỗng hiểu ra sở dĩ làm Duệ muốn mang hắn về đại khái cũng vì tên thiếu niên này không giống với người thường, mang theo người như vậy ở bên cạnh sẽ rất yên tĩnh. Anh tin tưởng nếu như tên thiếu niên này được nuôi dạy thật tốt, nhất định sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Chỉ là trước đó, anh cần phải mài nhẵn đi hết tất cả mấy cái móng nhọn của cái tên người thú này, bằng không, nhất định sẽ không ngại tự mình đến cô sẽ làm. Mặc dù rất tin tưởng vào năng lực của cô, thế nhưng vẫn phải đề phòng trường hợp bất trắc. Giờ phút này, Lam Dụệ vẫn còn đang ngủ say hẳn là sẽ không thức dậy sớm như vậy. nghĩ đến vợ yêu, gương mặt anh Tuấn có vẻ lạnh lùng của lăng ngạo liền thoáng qua một tia dịu dàng. hình như trong khoảng thời gian này, cô càng ngày càng thích ngủ. hơn nữa mỗi đêm đều ngủ rất say, rất khó đánh thức. xem ra quả thật là mệt mỏi. thợ dịp trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. sau khi trở về, phải ngồi lên cái vị trí kia. chỉ là từ ban đầu một mình đối mặt, hiện tại đã trở thành hai người cùng nhau đối mặt. Giữa con người màu vàng nhạt của tên thiếu niên Thoáng qua một tia nghi ngờ Ôm đôi chân bị gãy Không ngừng quét mắt nhìn về phía lăng ngạo Tựa như đang muốn nghiên cứu Người này rất mạnh Đây là đáp án dựa trên những suy nghĩ có hạn của tên thiếu niên Hơn nữa còn làm hắn cảm thấy rất sợ hãi Trực giác dã tính ngầm cho hắn biết Người này so với những con dã thú hung mãnh Mà hắn đụng phải ngày trước Đáng sợ hơn rất nhiều Động vật đối với những mối nguy hiểm Nhất là đã gây nguy hiểm đến cho bản thân, mặc kệ là gì, theo bản năng đều sẽ tránh né. Lúc tên thiếu niên xác định được người này nguy hiểm, liền muốn né ra, tìm đến một nơi hắn cho là an toàn, chính là ở sau ghế sofa, thậm chí là lê đến đó, lếm vết thương ở trên đùi. Động tác nhìn như một con thú nhỏ đang bị thương vậy. Điều làm cho lăng ngạo giờ khóc giờ cười chính là, Tên thiếu niên kia vừa liếm vết thương, vừa không ngừng quét đôi mắt trong veo về phía mình. Đây cũng là một chuyện hiếm, anh đánh hắn đến tàn phế, ngược lại hắn vẫn có thái độ như vậy. Chẳng lẽ đây chính là điểm duy nhất không giống với bản tính của loài dã thú, kính sợ người mạnh hơn mình. Hiếm khi hứng thú được khơi màu, lăng ngạo cứ quan sát tên thiếu niên này nhiều giờ như vậy. Dù sao hiện giờ Lam Duệ cũng còn đang ngủ, anh vẫn có thời gian. Qua một thời gian dài quan sát, anh phát hiện bản tính thích giết chóc trên người hắn cũng dần dần dịu đi, ít nhất bây giờ đã trở nên bình thản, lạnh nhạt. 3 giờ chiều, Lam Duệ đang ngủ say, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, liếc nhìn bầu trời sáng rực, đưa tay sờ sờ vị trí ở bên cạnh. Lạnh lẽo, xem chừng lăng ngạo đã thức dậy từ lâu. Có tiếng gõ cửa, nhận ra được cô thức giấc, ở phía bên ngoài liền vang lên tiếng gõ nhịp nhàng. Ngồi tựa lưng vào giường Giọng nói nhỏ nhẹ Vào đi Làm chủ Vân Trạch nhìn Lam Duệ đang hít mắt Khẽ gọi một tiếng Mỗi lần chỉ cần khi Lam Duệ tỉnh lại Sẽ nhẹ nhàng dịch chuyển chiếc nhẫn trên tay Như vậy anh có thể biết được là cô đã dậy hay chưa Trước kia đều đúng vào 9 giờ sáng Nhưng dạo gần đây không thể dựa vào tín hiệu của cô Vân Trạch nuốt xuống sự cay đắng cuộn cuộn nơi lồng ngực Gương mặt duy trì một nụ cười dịu dàng Không một chút sơ hở Bây giờ là mấy giờ rồi? Vân Trạch quét mắt nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay nói. 3 giờ đúng. Làm chủ có muốn ăn gì hay không? lam rể lắc đầu, che miệng ngáp một cái. Gần đây không biết chuyện gì xảy ra. Tôi luôn cảm thấy ngủ chưa đủ. Thật là kỳ lạ. Lúc này cô bắt đầu phát triển theo hướng heo. Rõ là... lăng ngạo đâu? Đem quần áo được chuẩn bị xong xuôi đặt bên cạnh cô. Thời điểm Vân Trạch nghe được câu hỏi của cô. Tay thoáng dừng lại. Sau đó nói tiếp trưa nay lăng thủ lĩnh đã đi nhìn người thiếu niên vừa được mang trở lại cho đến giờ vẫn chưa ra ngoài lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ cô ngáp liền cau mày đề nghị có phải lam chủ lên nhờ vân thanh đến xem một chút hay không không cần không cần không phải là không thoải mái có lẽ là trước kia ngủ không ngon bây giờ đúng lúc được bổ sung giấc ngủ thôi như vậy mời lam chủ thay quần áo đi ạ Nói xong, Vân Trạch liền xoay người rời khỏi phòng, cửa phòng trước mặt từ từ đóng lại. Lúc này, nụ cười không một chút sơ hở trên gương mặt của Vân Trạch, được chút bỏ triệt để khóe miệng cũng không nhịn được, dương lên một nụ cười khổ, suýt chút nữa là không kiềm được. Suýt chút nữa đã bị cô nhìn thấy tâm tư của mình, tay trái cầm máy tính bảng, tay phải khẽ tỳ vào tường, siết thật chặt thành quyền. Cũng chỉ vào lúc không có ai, anh mới dám biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Điều duy nhất anh không có dũng khí để làm chính là phơi bày quá nhiều tình cảm chân thật trước mặt cô, chỉ sợ cô sẽ nhạy bén phát hiện ra gì đó. Hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại vẻ đau khổ u buồn, vẻ mặt ô, ôn nhu hòa nhã được khôi phục lại một lần nữa, nụ cười ưu nhã nơi khóe miệng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nếu như không phải có người vô tình bắt gặp mà nói Cảnh tượng này chỉ sợ cả đời cũng không ai có thể nhìn thấy Âu liêm bị Vân Thanh thúc giục Lên tìm Vân Trạch Nói là có chuyện gì muốn hỏi anh ta Nhưng vừa mới lên liền phát hiện Anh ta đang đứng trước cửa phòng của Lam Đương Gia Bây giờ không phải nên đổi cách xưng hô thành chủ mẫu hay sao Hay là thôi đi Quen với việc gọi là Lam Đương Gia này rồi Anh vừa muốn mở miệng Ngờ đâu lại thấy được cảnh tượng bất thường như vậy Một khắc kia Âu Liêm chợt hiểu ra Chỉ sợ là trong lòng của Vân Trạch còn có người nào đó Kỳ thực bây giờ ngẫm lại cũng đúng Người phụ nữ như Lam Đương Gia Sớm chiều làm bạn Ai cũng có thể nảy sinh chút tình cảm Cho dù là tình yêu nam nữ Điều này cũng không gọi là chuyện đáng ngạc nhiên gì Nhìn sâu vào đôi mắt đã được khôi phục lại như bình thường của Vân Trạch Cuối cùng Âu Liêm vẫn không lên tiếng Lặng lẽ rời khỏi Nếu như mình gọi anh ta vào lúc này ngược lại là một loại không tôn trọng, cho nên anh lựa chọn cách làm như không thấy gì cả. Lúc làm dậy đi ra, tinh thần rõ ràng không được tốt lắm, đáy mắt vẫn còn gợn một chút mệt mỏi, xoa chán nhìn Vân Trạch đứng ở ngưỡng cửa. Dẫn tôi đi xem người thiếu niên ngày hôm qua một chút. Vâng, Vân Trạch có hơi lo lắng nhìn cô. Thật ra thì anh tương đối hy vọng cô sẽ để cho Vân Thanh khám qua một chút. Tình trạng như thế này hiếm khi xảy ra. Nhưng anh cũng biết tính cô nói một là một, hai là hai. Trước đã nói không, bây giờ có hỏi lại lần nữa, vẫn chỉ có đáp án như cũ. Anh không cần vào đâu. Đưa tay mở cửa phòng, Lam Duệ đi thẳng vào trong. Vừa vào đến nơi, cô đã cảm thấy có chút kỳ quái, lăng ngạo lại có tâm tình đi nhìn chằm chằm kẻ khác nghiêm túc đến lạ thường như vậy. Thế mình đã vào một hồi lâu, anh vẫn không có phản ứng, ngáp một cái đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, tựa vào vai anh. Anh đang nhìn cái gì mà nghiêm túc như vậy? Làm sao vậy? Em mệt à? Cuối cùng lăng ngạo thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự mệt mỏi của cô, khó hiểu, nhớ mày. Không phải cô đã ngủ một thời gian dài như vậy sao? Làm sao mà còn mệt mỏi đến nhường này? Lời biếng mở mắt, ngồi ngay ngắn người lại, liền nói. Ai biết chuyện gì xảy ra, hai ngày nay em cảm thấy rất mệt mỏi. Vừa mới rời khỏi giường, em lại nhớ nhung giường của em rồi. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, có được hay không. Bắt đầu từ mấy ngày trước, cô cứ như vậy. Chuyện đầu tiên muốn làm sau khi bước xuống giường, không phải vội vàng xử lý công sự còn chất đống của nhà họ Lam, mà là leo lên giường một lần nữa. Hình như là cô đã lười đi rất nhiều. Hắn sao rồi? Chẳng thèm nghĩ đến cái vấn đề dối rắm này, Lam Dụy nhìn theo tầm mắt của anh, lại cảm thấy hoa mắt. Và thời điểm cả hai còn chưa kịp phản ứng, một sinh vật đáng ngờ liền bám vào tay phải của cô, khóe miệng rụt rụt. Lam Dụy cảm thấy trên chán mình tuột xuống mấy vạch đen, ai làm ơn nói cho cô biết, đây là tình huống gì? Cái gì mà giống như là tám móng gấu đang bấu chặt tay phải của cô vậy? Gương mặt của Lăng Ngạo vốn dĩ còn mang theo một tia ôn hòa, thoáng chốc liền đen kịt tựa như đít nồi. Không có một ai nhìn thấy bà xã của mình bị cái tên đàn ông khác bám víu mà còn giữ được bình tĩnh. Huống chi là một người có tính chiếm hữu cực cao nhưng là ngạo. Dẫu cho cái tên kia vẫn không thể coi là đàn ông thậm chí còn không được gọi là một con người bình thường. Trong mắt đen phủ kín xương trắng lạnh lùng nhìn người thiếu niên kia nói Cút ngay! Cái mái đầu vàng của tên thiếu niên hơi lệch đi đôi con ngươi vàng nhạt lóe lên một tia khó hiểu. Dường như đang ngẫm nghĩ xem lời nói của anh có ý là gì, chỉ là đôi tay lại ôm chặt lấy cánh tay của Lam Duệ hơn nữa. Hơi chần chừ, lắc đầu một cái, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hù hù. Biết nó nói gì đó không hiểu, lăng ngạo trực tiếp nhấc chân đạp tới. "Đợi đã nào." Lam Duệ ngăn anh lại, nhíu mày xem người thiếu niên đang trơ mắt nhìn mình, lại nhìn hắn vặn vẹo hai chân, cau mày hai chân này đã xảy ra chuyện gì Ta không đến nỗi mua một thứ đồ bỏ đi về chứ Rút tay lại Phát hiện bị ôm quá chặt Lập tức sắp mặt trầm xuống Đi sang bên cạnh Không biết là nhìn ra cô thật sự mất hứng Hay ôm đủ Tên thiếu niên có vẻ ngoan ngoãn ngồi yên bên chân của Lam Duệ Đôi con ngươi vàng nhạt ngân ngấn nước mắt Dần dần trở nên bóng loáng Lam Duệ hoài nghi Nếu như phía sau của hắn còn có cái đuôi mà nói Thế nào lúc này cũng lắc qua lắc lại cho mà xem có chút nhức đầu nhìn người thiếu niên trước mặt ở buổi đầu ra nước ngầm hôm trước tại sao cô không phát hiện gà hắn còn có loại phương diện này ánh mắt khát máu đó là nguyên do mà cô vừa nhìn thấy đã muốn mang hắn về vân trạch bảo vân thanh hoặc âu lêm đến đây vâng chẻ tay lướt qua hai hàng chân đang vặn vẹo của hắn đôi đồng tử của tên thiếu niên lập tức hiện lên sự uất ức dáng vẻ giống như một chú chó con vậy Nhìn thế này lăng ngạo càng thêm không vui Lạnh lùng canh chừng động tác của cô Em tính làm cái gì Em xem vết thương chân của nó là xảy ra chuyện gì Lúc em ở buổi bán đấu giá Cũng không phát hiện ra chân nó bị như vậy mà Chẳng lẽ em đã bỏ sót Nếu như không có chân Vậy chẳng phải em lỗ lớn rồi sao Cũng không biết hai chân này bây giờ có thể chữa khỏi được không Là anh đạp đấy Ba chữ khiến cho Lam Duệ im lặng triệt đẻ Dường như một cuốc này có hơi tàn nhẫn quá thì phải. Bất đắc dĩ quay đầu, nhìn người thiếu niên đang làm bộ đáng thương nhìn cô, đáy mắt lóe sáng. "Như vậy, thiếu niên ngoan, thích hợp nuôi làm thú cưng, về phần tên đặt tên là Johan, làm Johan. Thú cưng." Lần này Lăng Ngạo cũng không biết nên nói gì, đem người biến thành thú cưng cũng may là cô còn nói ra được. Nhìn lại thiếu niên làm Johan với dáng vẻ tha thiết. Anh cứ cảm thấy trướng mắt làm sao vậy Ngoại trừ vẻ mệt mỏi Khó che giấu nơi đáy mắt cô Anh tạm thời không nói gì nữa Vân Thanh và Âu Liêm cùng đi vào Khi bọn họ trị liệu cho Johan Toàn thân hắn liền dựng ngược lên Cảnh giác nhìn cả hai chầm trầm. Sự khát máu nơi đáy mắt Bắt đầu tự lại Cút qua bên kia Nằm yên lạnh lùng quát lên một tiếng, lập tức xóa tan địa ánh mắt chết chóc và bộ dáng sù lông nhím của Johan. Bất ức, rựi rựi cái mái đầu vàng vàng vào bắp chân của Lam Duệ, vẻ mặt lấy lòng. Gân xanh trên đầu của lang ngạo nhảy dựng lên, khóe miệng của Lam Duệ thì giật giật, bất đắc dĩ vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn. "Nào, qua bên kia nằm yên." Johan có phần không muốn, không ngừng rụi đầu vào chân cô. Rõ ràng là muốn lấy lòng Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang dần lạnh đi của Lam Duệ Giữa con ngươi đen nhánh lé lên một tia rét lạnh Gần như trong nháy mắt Johan liền lê cặp chân tàn phế của mình Ngoan ngoãn nằm lên trên giường Động tác rất nhanh chóng Khiến cho mọi người đều giật mình Người này quả nhiên Không thể dùng cách suy nghĩ của người bình thường để lý giải vậy chương 69 Thật khéo Tên thiếu niên cô mang về, không đúng, bây giờ phải gọi nó là Johan. Ngoại trừ những khi có làm rẻ, Johan mới tỏ ra ngoan ngoãn, nếu cô không có ở đây, hắn liền làm ra vẻ phòng bị, đối với bất kỳ ai đều trong tư thế sẵn sàng công kích. Chỉ có điều, điểm khác biệt duy nhất, chính là thái độ của hắn đối với Lăng Ngạo, có lẽ đã chịu không ít thiệt thòi. Mỗi khi nhìn thấy Lăng Ngạo, đôi mắt vàng nhạt của Johan lập tức lóe lên một tia sợ hãi cùng cảnh giác. Cũng may là bây giờ hai chân của hắn đang được nẹp gỗ, cử động bị hạn chế, cũng không quá lo lắng việc hắn sẽ công kích người khác. Chỉ là Johan chẳng nghe lời ai nói, ngoại trừ Lam Duệ. Đôi khi tất cả bọn họ đều hoài nghi liệu Johan có thể hiểu được lời nói của bọn họ hay không, bằng không tại sao mà một khắc trước. Còn chọc giận Lam Duệ, một giây sau liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngày hôm đó, khó khăn lắm, Lam Duệ mới xuống giường lúc 9 giờ, vừa mở cửa lên nhìn thấy ngoại trừ vân trạch đang đứng cửa còn có johan đang ngồi trùm hổm vừa nhìn thấy cô ra đôi đồng tử màu vàng bỗng chốc sáng lên từ từ lê tới gần thời điểm lăng ngạo vừa nhìn thấy hắn một tia ôn hòa của buổi sớm mai lập tức được thay thế bằng sự lạnh lẽo con ngươi lạnh lùng sắc bén như dao bắn thẳng phía hắn gương mặt anh tuấn bỗng chốc tối sầm làm duệ rượi tay kéo hắn dậy từ trên mặt đất nhìn đôi chân của hắn nhíu mày nói cũng không biết đau à Cả ngày đi khắp nơi để làm gì Sàng bên cạnh Nói xong nhẹ nhàng buông tay Đem người để sang một bên Nhìn về phía vân trạch, liền nói Johan giao cho anh Mau chóng dạy hắn tất cả những hành động Mà một con người cần có Tôi không muốn thật sự phải nuôi Một con chó cưng như thế này Liếc nhìn Johan đang nằm ở bên cạnh Về mặt uất ức nhìn cô trầm trầm. Nụ cười trên mặt của Vân Trạch có phần khả nghi, cuối cùng vẫn đồng ý. Vâng, làm chủ, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức, dạy hắn nhanh chóng thích ứng với tất cả mọi thứ. Vậy thì tốt, gật đầu một cái, làm dễ xoay người, tuyệt đối không chú ý đến vẻ mặt làm bộ đáng thương ở phía sau lưng, cũng không quay đầu đi mà bỏ đi. Johan vừa muốn theo sau đuôi lại bị người phía sau giữ chặt lấy cổ áo, mất hứng quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông dám cản đường của riêng hắn. Vân Trạch giao cho hắn một nụ cười rực rỡ nhất của mình, nhưng lại khiến cho gương mặt đầy oán hận của Johan cũng tiêu tán đi không ít, thậm chí cơ thể còn hơi run rẩy. Từ dạo đó trong lòng của Dô Theo bản năng hắn rút ra được Những nhân vật nguy hiểm Ngoại trừ Lăng Ngạo và Lam Duệ Thì còn có cả Vân Trạch Em gái của Lăng Ngạo Vì đã từng chịu khổ trong tay anh Sợ Lam Duệ lại gần gũi với cô Chính là bởi vì nguyên nhân cô toát ra một loại nguy hiểm Khiến hắn liên tưởng đến việc mình đã cố gắng Ở cánh rừng rậm nguyên thủy ra sao Cảm thấy bất ngờ Còn người ở trước mặt Lại làm cho hắn cảm thấy đáng sợ Một loại sợ hãi dâng lên từ trong đáy lòng Vân Trạch túm lấy cổ áo của hắn, kéo về phía cầu thang. Nếu như làm chủ đã yên tâm, giao lại cho chúng ta, như vậy thì dĩ nhiên là sẽ không làm cho làm chủ thất vọng. Cũng giống nhau, Johan, nhà mi cũng không được làm gì đâu đấy. Nếu như làm chủ yên tâm, giao mi cho ta như vậy, dĩ nhiên sẽ không để cho làm chủ thất vọng. Bắt đầu từ đâu? Lôi hắn từ sau đến thẳng ghế sofa trong phòng khách, Ngón tay vân trạch vuốt vuốt cằm, mỉm cười. Con người dường như đang xoáy sâu vào hắn. Theo lý thuyết, trước tiên ta lên dạy Mi học cách đi đứng. Đáng tiếc là bây giờ chân của Mi lại bất tiện. Đã như vậy, thôi thì bắt đầu từ cách dùng cơm của con người đi, chờ sau khi chân của Mi khỏi hẳn. Chúng ta lại lập tức lên đường bây giờ. Vân Trạch mở miệng rồi dừng lại. Nói một chàng dài như thế này cũng không quản người đang ngồi rút cuộc có thể hiểu được hay không. Ngược lại khiến ba người ngồi xem trò vui một bên đang vô cùng sửng sốt. Điều khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là ban đầu khi bọn họ chữa trị vết thương cho Dô dáng vẻ của người này lúc nào cũng dưng nhanh búa vuốt. Tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nghe Vân Trạch giáo dục? Chẳng lẽ người này còn có nhận thức? Cái đó... Vân Trạch lên tiếng Lại nói Nhiều như vậy Hình như là đang tính Dạy hắn cái gì Ngàn vạn lần Đừng có nha Bảo mọi người không biết Liệu có hiểu hay không Đi học tập lễ nghi vậy Cái đó Căn bản Là chuyện không thể nào Dường như đoán được Trong đầu cô đang nghĩ gì Vân Trạch thản nhiên Nhìn cô một cái Để là quyết định của Lam Chủ Lam Chủ đã nói ra rồi Bảo hắn phải học được hết tất cả lễ nghi của con người Trong thời gian ngắn nhất Làm người chúng ta đều từng phục vụ qua lễ nghi Đương nhiên hắn cũng phải học cùng với tôi Còn có những thứ này nọ nữa Khi ô liêm nghe anh nhắc tới làm duệ Ánh mắt lóe lên Nhìn vân thanh bên cạnh rõ ràng Đang há hốc miệng khó tin Chợt cười nói Cũng đúng Dù hàn là con người Nếu như cái gì cũng không hiểu Thì rất bất tiện Ở chỗ này còn được Nếu như không cẩn thận gây nguy hiểm cho người khác Thì cái này không được rồi. Việc này quả thật là có chút khó khăn. Mím môi, Vân Thanh nhìn Johan có vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngồi ở trên sofa nhích tới nhích lui. Muốn dạy một người, cái gì cũng không hiểu. Như vậy học tập lễ nghi, kỳ thật không khó. Khó khăn nối tiếp, khó khăn chính là cái kẻ được gọi người này. Vốn dĩ chẳng có phản ứng tự giác như con người. Nói chuyện với hắn căn bản là đàn gầy tai trâu. Johan ngồi yên. Ba chữ rõ ràng rất êm ái không mang theo bất kỳ sự uy hiếp nào, lại khiến cho Vân Thanh sững sốt, dương đôi mắt khó tin nhìn cơ thể đã không ngừng giãy giụa của Johan đột nhiên bình tĩnh, cử động cũng không dám. xem chừng không chỉ Vân Thanh, ngay cả Âu Liêm và Ngự Phong cũng trợn to hai mắt, khóe miệng giật giật, đã sớm giáo qua một vân trạch ôn tồn nho nhã, ẩn dấu sự nguy hiểm ở bên trong. Quả thật không sai, người ta nói trực giác của động vật là nhạy bén, mà Johan lại nghe theo bản năng chẳng phải đã làm rõ điểm này rồi sao. Sững sờ kinh hãi đi qua, Âu Liêm hớn hở huyết sáo, nhìn lên người trước mặt nói: "Ấy, ngược lại một chút cũng không cần lo lắng, tin rằng Vân Trạch nhất định sẽ giáo dục hắn tốt. Tôi đang mong chờ ngày một người đàn ông đủ tiêu chuẩn ra đời đây, Vân Trạch, cố gắng lên." Nếu như không ngại thì tôi cũng hy vọng Âu Liêm giúp Vân Trạch một tay, nhìn dáng vẻ của anh rất rảnh rỗi. Sau lưng, Lam Rệ và Lăng Ngạo cười tùm tìm nhìn bọn họ, nụ cười nơi khóe miệng của Âu Liêm chật cứng đờ, liên tục xua tay. Ây, lần trước suýt nữa, Thục Hạ bị hắn giết rồi, hay là thôi đi, nhìn dáng vẻ của Dô Hàn như là nhận ra người lạ. Chuyện cười, người này bây giờ đâu phải là người bình thường như bọn họ. Dô Hàn sợ Vân Trạch cho nên mới nghe lời anh ta nói, nhưng đâu có sợ Âu Liêm anh, anh lại không muốn đi chịu chết đấy. Lam Duệ cười cười, không nói, lăng ngạo lạnh lùng. Quét mắt sang Johan đang ngồi ngay ngắn trên sofa, tha thiết nhìn Lam Duệ, anh đưa tay ôm chặt lấy eo cô, dẫn theo người ra bên ngoài. Ngự phong, Vân Thanh, đi theo. Một tiếng lạnh lẽo, Vân Thanh tiếc nối vỗ vỗ bảo vai Âu Liêm, xem chừng số mệnh của anh từ nay về sau đã định rồi. Ngự phong nhạt nhạt nhìn gương mặt cứng ngắc của anh ta một cái, gương mặt luôn luôn vô cảm, lúc này cũng lé lên nụ cười. Bảo trọng, nhìn hai người vừa đi, hiện giờ Âu Liêm cảm thấy khóc không ra nước mắt, chuyện này tại sao lại rơi vào trên người mình, anh không muốn bị xui xẻo như thế này. Vân Trạch đưa tay vỗ một cái, cười nói, xem ra, chú và lăng thủ lĩnh không yên tâm một mình tôi có thể quản nổi hắn, cho nên mới bảo cậu ở lại giúp. Vậy thì trong khoảng thời gian này, xem như là chúng ta hợp tác vui vẻ vậy. Hợp tác, khóe miệng của Âu Liêm chợt rút gần, nhìn về mặt đằng đằng sát khí của cái tên thiếu niên ấy, anh thật sự muốn chạy đuổi theo những người kia. Bọn Lam Duệ đi ra khỏi nhà, lúc này đi tới vùng Putamok Gold Club. Đây là câu lạc bộ được công nhận, có sân bóng hoàn mỹ nhất. Thời điểm bọn người lăng ngạo vừa tới, bị chặn ở cửa, Chờ đến khi để xét thẻ hội viên, lặng ngạo nhíu mày, nhìn người bên cạnh. Ngự phong lấy ra một tấm thẻ vàng lấp lánh, đưa tới trước mặt người nhân viên. Sắc mặt của người kia lập tức thay đổi, vội vàng dẫn bọn họ vào bên trong. Đi ra ngoài, ngự phong lấy lại thẻ, lạnh nhạt nói. Người nọ không có ý kiến ý cò, vội vã đi ra. Làm dệ nhíu mày, nhìn lên vùng đất bằng phẳng trước mặt nói. Anh muốn dẫn em đi đánh gôn hả? Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nổi lên một tầng thất vọng Cô còn tưởng là cái gì Sớm biết thế không bằng ngủ tiếp cho thật đã Mang cô đi đến một căn phòng nhỏ trước mắt Gương mặt lạnh lẽo lé lên ý cười Dạo gần đây em lúc nào cũng mệt mỏi Ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra Làm rể bất đắc dĩ nhận lấy Thì ra cô vẫn muốn tìm chỗ nào đó nằm xuống hơn Kỳ thực là một chút xíu tinh thần cũng không có thần là bác sĩ trong khoảng thời gian này vân thanh vẫn luôn theo dõi quá tam bà bận hai lần mệt mỏi dã rời còn nói khó nghe được nhưng mà cả ngày đều như vậy hình như có vẻ không được bình thường trong lòng mơ hồ có chút khái niệm chỉ còn là chưa chắc chắn mang theo ánh mắt soi moi vân thanh không ngừng quét mắt lên phần bụng bằng phẳng của lam dẻ Sẽ ra sao Cô phải làm xét nghiệm tổng quát cho làm Duệ mới được Suy đoán kiểu này thì cái gì cũng không rõ Tóm lại là không được hay ho cho lắm Vân Thanh Ở trên người mình có cái gì Bị người ta nhìn chằm chọc làm Duệ cảm thấy hơi kỳ quái Nhớ mày nhìn cô Cũng theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh Gương mặt của Vân Thanh Nhìn có vẻ bí hiểm nói làm Duệ Thật ra thì tớ vừa quan sát một chút Cậu có phát hiện hay không Gần đây cậu lên cân thả thứ cho cô đi. cô chỉ ăn chay nói thật. nếu quả thật như vậy, mập lên một chút cũng chẳng sao. bỗng chốc hai mắt lóe sáng, đó lẽ mắt không tốt của lăng ngạo, kéo làm rưỡi dáng vẻ quèo quại sang một bên nói. làm rưỡi. vấn đề hỏi vấn đề cuối cùng đi. vấn đề riêng tư. Từ... hỏi đi. nó đúng là cái đó cái đó cậu cậu cái đó của cậu được được Được bao lâu rồi còn chưa có Cái gì cơ Làm vệ khó hiểu nhìn Sau đó thấy cô có vẻ vội vàng Nghĩ tới nghĩ lui nói Thực ra hình như hơn một tháng rồi Chưa tới Có thể là dạo gần đây gặp vài chuyện Áp lực lớn cho nên bị trễ Đúng rồi Vân Thanh Cậu hỏi cái này để làm gì À à không Không có gì đâu Chớp chớp mắt Vân Thanh nghiêm túc nhìn cô nói Làm vệ Tôi đề nghị cho cậu đi làm xét nghiệm tổng quát Cậu Cái đó không bình thường, cộng thêm trong khoảng thời gian này, cậu nghỉ ngơi không hợp lý, mặc dù trong lòng vẫn có chút Suy đoán, nhưng cần phải trở về làm xét nghiệm hẳn hoi thì mới chắc chắn. Lờ đánh phất tay, Lam Duệ chậm rãi đi tới bên cạnh Lăng Ngạo, ngát một cái, rồi dựa vào trên người anh. Lăng Ngạo, thật ra thì bây giờ em muốn ăn cái gì đó, lại rất muốn ngủ, xem ra trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi hơi quá, em sẽ lười đi mất. Thư sứ không biết, một tuần sau khi trở về, em còn có thể thích ứng với cái lối sinh hoạt kiểu hay không nữa. Thật ra thì ý của cô là chẳng qua không quen với cuộc sống bình lặng như bây giờ mà thôi, vô cùng bình lặng, vô cùng thuận buồm xuôi gió, không có một chút kích thích nào đáng kể. Lăng ngạo thả chiếc gậy trong tay ra, vòng tay ôm ấp lấy cô Cao mày nói Thật sự rất mệt à Nếu không được khỏe Chúng ta lập tức trở về Đi thì cũng đi rồi Trở về làm gì Thôi thì cùng đi hướng tuần trăng mật của chúng ta Đi tận hưởng thôi Chơi đùa thỏa thích cũng được Ngáp một cái Ngồi dậy Nhìn ra khoảng không trước mặt Cô nói Đã đến đi chơi Chúng ta chơi một lần cho đã Lăng ngạo Chúng ta thử so găng xem Xem kỹ thuật của ai Khá hơn Được Lăng Ngạo mỉm cười đồng ý, nhưng ngay khi anh vừa đồng ý, trong nhé mắt, một giọng nói vang lên để khiến sắc mặt của cả hai đều biến đổi. Ai thật là khéo, làm đương gia, Lăng thủ lĩnh. Âm thanh quen thuộc, giọng nói ma mị quen thuộc, đây là giọng nói đặc thù mà cả Lam Duệ và Lăng Ngạo không thể nào. Nghe xem nhẹ cho được, thử nghĩ xem. Ở nơi này, có thể kẻ phun ra một chàng trung văn mà lại còn dám đến cuối giày bọn họ chế sợ là đã ít lại càng ít, cũng chỉ có hắn Nathan Andrew mới có cái can đảm như vậy, chỉ là là rất khéo lại trùng hợp. Chương 70, âm mưu mới bắt đầu. Giữa gian phòng rộng rãi trải khắp bên trong là những dụng cụ thí nghiệm lóe sáng kỳ dị, như bằng đá, người người qua lại như con thoi, ở chính giữa là một khối thủy tinh trong suốt mà hai người mới có thể ôm hết chất lỏng màu xanh dương nhạt không ngừng trào bong bóng ở bên trong giữa luồng chất lỏng ấy một người đàn ông trần trụi đứng thẳng mấy sợi tóc đen trôi nổi bồng bềnh theo dòng chuyển động của chất lỏng hai mắt khép chặt đôi chân mày rậm nhíu lại hình như đang muốn tố giác người đàn ông này trước khi đi vào đây đã bị tra tấn không ít dung mạo anh tuấn phi phàm mang theo nét đẹp đặc trưng của người phương đông toát lên sự nhẹ nhàng nếu như ai đã từng gặp qua anh ta nhất định sẽ kêu lên Đây không phải là người đã được FBI phái đi thi hành nhiệm vụ và bị mất tích ngay sau đó, vị thiếu gia thứ tư của nhà họ Lam, Lam Triệt hay sao? Người đã khiến cho Lam đương gia, Lam Duệ và mạo hiểm cả tính mạng, chỉ hoãn hôn lễ của mình. Đích thần tiến về tam giác Bermuda để tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả, Lam Triệt. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, người này vốn dĩ đã được tất cả mọi người xác định rằng đã chết. Nhưng chính miệng của Lam Duệ cũng nói ra là không rõ tung tích Vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây Hàng loạt đường dây được kết nối với người thủy tinh trong suốt Mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị Người người đi tới đi lui Đối với người nằm bên trong khối thủy tinh kia Cũng chẳng có biểu hiện gì Gương mặt vô cảm không ngừng kiểm tra số liệu trên máy Thỉnh thoảng đi tới trước mặt của anh ta quan sát một chút Vừa lúc đó cánh cửa cảm ứng đang được khép chặt chật mở Hai nam một nữ, kẻ trước người sau tiến vào. Người phụ nữ nhanh chân bước tới trước khối thủy tinh, chia tay xoa lên bề mặt của nó. Ánh mắt màu nâu sẫm, mang theo sự si mê điên cuồng. Ngón tay không ngừng ma sát lên bề mặt của khối thủy tinh, dường như muốn phủ lên cơ thể của người đàn ông bên trong vậy. Thế nào, Liz, cô cứ gấp gáp như vậy. Người đàn ông phía sau cười lạnh. Ánh mắt của Liz mơ hồ, giọng nói nhẹ nhẹ, the thế. Tôi đã nghĩ đến người đàn ông này từ rất lâu rồi ngay từ khi nhìn thấy anh ta, tôi đã điên cuồng si mê, vất vả lắm mới có được, nhưng lại không thể chạm vào. Chẳng lẽ bây giờ tôi suy nghĩ một chút cũng không được sao? Vano, anh quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Người đàn ông tên là Vano híp đôi mắt sành giường nói: Tôi chỉ là đang suy nghĩ người như cô mà lại có hứng thú với một gã đàn ông đứng đắn như vậy, tiếc rằng người ta đã chưa chắc có hứng thú với cô. Này, anh có ý gì, Vano? Anh muốn chết đấy à? Mơ mơ màng màng, bị lời nói của hắn kích thích liền bừng tỉnh, giọng nói nhẹ nhàng êm ái lập tức được thay thế bằng một giọng đàn ông trầm thấp, bao gồm cả tức giận và bất mãn. Mấy người đang làm cái gì? Chẳng lẽ có người không biết là đại nhân của chúng ta đến đây xem tiến triển như thế nào sao? Trong này ẩm ý lên là như thế nào? Người đàn ông đeo mắt kính nãy giờ vẫn đang đứng một bên Lạnh lùng quét mắt về phía hai người kia một cái Thành công trong việc ngăn chặn sự tranh chấp giữa đôi bên Dạ Cô rết lạc Cô rết lạc thấy bọn họ không nháo nhào nữa liền quay người Đi về phía ông già tóc bạc đang đợi lệnh ở một bên Dùng một loại lễ nghi của giới quý tộc Anh Quốc cúi đầu thi, thi lễ Ngài rôn Không biết lần này tiến triển như thế nào Đại nhân cố tình bảo chúng tôi đến xem một chút hy vọng biết đại khái lúc nào thì có khả năng thành công. ngài john tóc bạc phơ vốn là một nhà khoa học nổi tiếng thế giới chuyên nghiên cứu về cơ thể con người. bởi vì vài năm trước nhốt người bất hợp pháp để tiến hành những thí nghiệm điên cuồng bị pháp luật ngăn cấm và bị tòa án tối cao của london xử tử hình. ai cũng không thể ngờ người này vốn đã chết lại có thể ở đây, hơn nữa còn đang tiến hành một thí nghiệm khiến cho người ta dùng mình. Nghe câu hỏi của Coret, từ trong cổ họng của John phát ra nụ cười âm trầm ma quái, đứng dậy đi tới trước khối thủy tinh ở giữa phòng. Bên trong ánh mắt vận động lóe lên ánh sáng điên cuồng. Trở về nói với đại nhân, thí nghiệm này vốn dĩ cần 10 năm, bây giờ chỉ cần 3 năm. 3 năm sau, người này có thể trở thành thuộc hạ của đại nhân rồi. À, vậy là phải đến 3 năm nữa, anh ta mới tỉnh lại sao? Liz thất vọng chớp mắt một lần nữa khôi phục lại giọng nói nhẹ nhàng êm ái như phụ nữ điệu bộ lẳng lơ gẩy mái tóc vàng trên bờ vai trần có chút bất đắc dĩ ời thật là mất hứng vốn dĩ tôi còn đang nghĩ sáng nay có thể để anh ta trở thành vật cưng của tôi làm sao cần một thời gian dài như vậy hà ý của cô là đang nghi ngờ năng lực của tôi à tôi đâu dám người này đều là do ông định đoạt chúng tôi cũng không biết nên làm như thế nào Liz không hề có chút tôn kính gì với John như Coret. Đối với câu hỏi không lành của ông ta... Cô liền lạnh lùng trả lại bằng một chàng nhạo bám. Cầm miệng, Liz. Coret đanh mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Liz... Không biết chừng mực. Sau đó quay đầu nói... Ngài John, ngài đừng lấy làm phiền lòng. Ba năm phải không? Tôi nghĩ... Một khi đại nhân nghe được tin này... Nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Vậy đành phải làm phiền ngài rồi. Nói xong... Ba người bọn Corret rời khỏi phòng thí nghiệm. Giữa căn phòng mờ tối, Một bóng người đang ngồi lặng lặng ở bên trong, Tiến gần trước cửa sổ bàn đọc sách, Màn đêm ngoài trời đã rũ xuống. Có tiếng gõ cửa, Sau ba tiếng gõ nhịp nhàng, Corret chậm rãi xoay tròn nắm cửa, Bước vào, Khi còn cách người ở trước bàn đọc sách chừng một mét, Lúc này mới dừng bước. Đại nhân, Ngài Dôn nói còn có ba năm, Ba năm sau, người đàn ông kia có thể nghe theo sự sai khiến của người. <cười> ba năm, bóng người cười khẽ, giọng nói trầm chầm, chầm lạnh lẽo mang theo sự mong đợi. Ba năm sau, hắn sẽ trở thành con cờ trong tay tôi. Một con cờ quan trọng để đối phó với làm rẻ. Tôi thật sự vô cùng mong đợi, một người lẽ ra phải chết từ lâu, bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Cảnh tượng ấy sẽ thú vị đến nhường nào. Con rét lạc cúi đầu, giọng nói bình lặng. Đây chính là một thanh bảo kiếm sắc bén trong tay đại nhân. Bảo kiếm? Một thanh bảo kiếm sắc bén? <cười> Đúng, không sai. Quả thật sẽ là một thanh bảo kiếm sắc bén. <cười> một âm mưu mới, lớn hơn vừa được bắt đầu, nhằm vào lam duệ không biết gì cả. Chỉ chờ mỗi một ngọn gió xuân lan triệt này mà thôi. Lăng ngạo cầm gậy gôn trong tay, nhìn người vừa khéo gặp được. Gương mặt lạnh lẽo nhìn không ra được một chút tâm tình. Trái lại, gương mặt của Andrew tràn đầy ý cười Đi về phía bọn họ Đôi con người màu xanh lục thoáng lít nhìn Lam Duệ Xem ra, cơ thể của Lam Đương Gia không được thoải mái Có cần nghỉ ngơi không? Nói xong liền vươn tay, tính đặt lên chán cô Không đợi Lam Duệ kịp phản ứng Lăng ngạo ở bên cạnh liền ôm lấy eo cô Nhanh chóng rời sang một bên Vợ của tôi, từ lúc nào thì cần người ngoài như anh quan tâm Lăng ngạo nhếch môi, lạnh lùng nhìn một tia u ám lóe lên rồi chợt tắt trên gương mặt của Andrew. Đừng tưởng rằng anh không biết ý đồ trong lòng hắn là gì, vợ của anh không phải ai cũng có thể động đến. Anh muốn để cho hắn biết, biết rõ thân phận hiện giờ của Lam Dệ, hoàn toàn cắt đứt những tư tưởng của hắn. Andrew làm như không thèm để ý, cười cười cuốn ống tay áo nói: "Chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thôi, lăng thủ lĩnh không cần phải giống như chim sợ cảnh công, để người ta Trông thấy còn tưởng rằng tôi làm chuyện gì với Lam Đương ra Lời nói của hắn rất hoàn hảo Không cho người ta tìm ra bất kỳ sơ hở Dường như chỉ thật sự là một loại quan tâm đơn thuần Giữa hai người bạn Nhưng ở đây chẳng có ai tin hắn cả Lăng ngạo không tin Lam Duệ lại càng không tin Xoa xoa hai bên thái dương có hơi đau Lam Duệ miễn cưỡng mỉm cười Cho có lệ nói Tôi thực sự không biết Mình và giáo phụ của Italia trở thành bạn bè từ bao giờ Anh có thể nói cho tôi biết, chúng ta là bạn bè từ khi nào hay không? ấy như vậy nói sao thì Lam được Gia mới có thể thừa nhận đây. Đầu có hơi choáng váng, Lam rể hơi lắc lắc cười lạnh. Andrew, tôi nói thật với anh này. Nếu như anh để cho Lam Triệt khỏe mạnh đứng trước mặt tôi, có lẽ chúng ta sẽ còn có cơ hội một nửa để trở thành bạn bè. Nhưng bây giờ tung tích của Lam Triệt không rõ, anh là kẻ đầu sỏ gây nên. Tôi không giết anh đã là nhẫn nại lắm rồi. Anh còn muốn làm bạn bè. Andrew, ngay cả khi anh bị oan trong chuyện này, vẫn không thể nào thay đổi được sự thật đâu. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn là đối thủ của cô. Ban đầu lăng mạo là đối thủ, sau lại thành vợ chồng đầu ấp tay gối, nhưng nếu như Andrew không làm ra chuyện kia, có lẽ thêm một người bạn thì vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Nhưng chỉ cần Lam Dạ vừa nhìn thấy hắn, cô liền nghĩ ngay đến việc Lam Triệt vẫn chưa rõ tung tích. Lấy tính tình của cô, không giết hắn cùng với thời điểm hai nhà William và Raymond đã thật sự là một nhẫn nại rất lớn. Ngờ đâu kẻ này lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cô. Đây là đang khiêu khích, khiêu khích đến giới hạn cuối cùng của cô hay sao? Lăng ngạo cao mày, ôm eo cô, biết cơ thể của cô đang âm ỉ run lên. Đôi chân mày rậm hơi nhăn lại, anh cảm thấy hôm nay dẫn cô ra ngoài là một quyết định sai lầm. Nếu như sớm biết Andrew xuất hiện ở đây Anh đã rời khỏi từ lâu Nhìn cô đang nhíu mày xoa chán Anh biết cô nổi giận thật sự Lăng ngạo biết rõ Mối quan hệ giữa Lam Duệ và Lam Triệt rất tốt Cả nhà họ Lam Cũng chỉ có Lam Triệt là có thể thường xuyên liên lạc với Lam Duệ Những người khác muốn liên lạc với cô Đều phải thông qua Lam Triệt Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được Tình anh em giữa hai người bọn họ thực sự rất tốt Người ở trước mặt, tuy rằng đã điều tra kỹ càng, cũng không phải là chủ mưu trong chuyện này, nhưng vẫn là nhân tố trung gian. Dĩ nhiên, Lam Rệ sẽ đổ hết một phần, nửa phần tức giận của cô lên người hắn. Andrew, tôi không hy vọng anh sẽ tiếp tục xuất hiện ở trước mắt của chúng tôi thêm một lần nào nữa, nếu không... Vế sau của câu ấy, Lăng Ngạo cũng không hề nói ra, nhưng đáy mắt ẩn chứa sự cảnh cáo tuyệt đối, ngầm báo cho Andrew biết ẩn ý bên trong lời nói còn đứt đoạn của anh nói xong lời này, lăng ngạo đưa một tay ôm lấy làm duệ, rõ ràng đang rất khó chịu, đi lướt qua người hắn cũng không hề quay đầu lại. đáng chết, anh biết rõ mấy ngày nay cô ham ngủ như thế, thật sự là không bình thường. quả nhiên thân thể không khỏe, còn mang cô ra ngoài hứng gió lạnh lâu như vậy. lăng ngạo ôm lấy làm duệ, khe khẽ hít mắt, mơ màng ngủ thiếp đi. đáy mắt anh lóe lên một tia đau sót. Andrew xoay người nhìn bóng lưng bọn họ vừa rời đi Nhìn người phụ nữ mảnh khảnh bên trong lồng ngực người đàn ông Đôi con người màu xanh lục dần dần trở nên đen kịt. Chủ nhân Pitlin ở một bên nhẹ giọng gọi một tiếng Bây giờ hắn có thể cảm nhận được lừa giận từ nơi sâu kín của chủ nhân Hắn biết tình cảm của chủ nhân dành cho Lam Đương Gia nhà họ Lam Vợ của Lăng thủ lĩnh là thật lòng Hắn đi theo chủ nhân nhiều năm Từ đó đến nay chưa bao giờ thấy chủ nhân như vậy Andrew cười lạnh Rồi tầm mắt, dơ gậy gôn trên tay Bộp một tiếng, đánh quả bóng bay ra xa Nhìn quả bóng trắng từ từ lăn vào lỗ Thấp rộng tựa như đang thủ thỉ với chính mình Tôi nói, kết hôn không có nghĩa là có thể mãi mãi bên nhau Làm dệ, tôi muốn... chương 71, về nhà Tôi đã nói rồi, làm sao có thể vô duyên vô cứ thích ngủ như vậy Làm dệ, cậu nói thử xem Cậu nói xem tại sao lại như thế. Cậu mang thai. Chính là cậu đang mang thai. Thậm chí cả cậu còn không biết. làm Duệ ủi ủi tựa đầu vào giường. Chừng mắt nhìn Vân Thanh đang đi qua đi lại. Không biết làm sao mà cứ lườm lườm mình. Chuyện cười. Cô cũng không phải là bác sĩ. Lại chưa từng mang thai bao giờ. Thì làm sao mà cô biết. Lăng ngạo ở một bên. Từ khi biết được tin tức liền trở nên ngây ngốc. Phản ứng gì cũng không có. Không biết là do tin tức này đến quá đột ngột. Hay là còn nguyên nhân nào khác Gương mặt của anh vẫn duy trì về lạnh lùng xa cách Không khác biệt gì so với thường này Thật ra thì nói một cách khác Không phải là anh không có phản ứng Mà là cũng không biết phản ứng như thế nào Tin tức này đem đến cho anh một cơn chấn động quá lớn Ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc trong lòng Anh còn cảm nhận được sự háo hức mong đợi Đang nhen nhóm dần lên khi nghe tin mình sắp được làm cha Cảm giác như vậy là một loại cảm giác lạ lẫm khiến anh nhất thời không biết phản ứng ra sao. làm rưỡi thế anh không nói, có chút nhàm chán nhún nhún vai, nhìn Vân Thanh còn đang vòng tới vòng lui, nói: Vân Thanh, đầu mình choáng váng, mình muốn đi ngủ. vậy cậu nghỉ ngơi đi. bây giờ tớ phải đi nghiên cứu một chút về phụ nữ có thai, về kiến thức y học. Vân Thanh bừng tỉnh ngộ, đang muốn đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy lăng ngạo nhíu mày, Trần chừ nửa ngày cuối cùng đến bên cạnh anh nói: <cười> Lang thủ lĩnh, tôi có chuyện cần nhắc nhở anh. Lấy lại tinh thần, lăng ngạo nhíu mày nhìn cô. Hey, anh làm là đứa bé của Lam chủ, vừa mới được hơn một tháng mà thôi, cho nên trong trong khoảng thời gian này, xin anh nhịn một chút. Anh cũng biết đấy, đứa bé là quan trọng. Rốt cuộc nói xong, Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên dưới tầm mắt bén nhọt lạnh lẽo như băng ấy Nói ra những lời này Phải cần dũng khí đến nhường nào Nhưng mà đây chỉ là để đề nghị tối thiểu Dưới tư cách của một bác sĩ Về phần này Vân Thanh lại rất kiên trì Cứ đứng yên trước mặt anh như vậy Chờ đợi lời hứa của anh Lang ngạo nhàn nhạt, nhạt rời tầm mắt nói Tôi biết rồi Lấy được đáp án khiến cô hài lòng Vân Thanh không có ý định Quấy dày đôi vợ chồng son nữa Lên gật đầu rời khỏi phòng Vừa rời khỏi cửa Vân Thanh hít một hơi, đại ánh mắt vừa nãy nhìn như muốn giết chết cô vậy. Nếu không phải là tinh thần của cô ổn định, thật sự là bị muốn hù chết mất. Này, cô làm việc gì trái với lương tâm à? Anh á, anh làm gì á? Âm thanh truyền đến từ sau lưng làm cho Vân Thanh theo quán tính, đi về phía trước mấy bước, xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm người vừa đi tới, bất mãn nói. Âu liêm vô tội nhún vai. Là tôi hỏi cô. Nhìn bộ dáng cô như đang chịu áp lực một nỗi sợ hãi nào á Cho nên đặc biệt hỏi thăm thôi Rõ là có lòng tốt mà không được báo đáp Vì tin tức của Lam Duệ bất ngờ mang thai Bọn họ phải tạm thời thay đổi lịch trình ban đầu Hai ông bà cụ ở nhà cùng với cha mẹ hai bên tha thiết yêu cầu Sau khi Lam Duệ và Lăng Ngạo trao đổi kỹ càng Quyết định trong khoảng thời gian này Nên quay trở lại đại bản doanh nhà họ Lăng Ba ngày sau, một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh trên bãi đậu khổng lồ, đám người có lam duệ cuối cùng cũng xuất hiện dưới tầm mắt trông ngóng của hai nhà Lam Lăng trở lại đại bản doanh của nhà họ Lăng. Lần này cô về, mọi người hai nhà nhìn thấy cô liền cung phụng như nhìn thấy một vị Bồ Tát sống vậy, thậm chí còn vì vậy mà đem Lăng Ngạo đang tối sầm mặt đẩy qua một bên, bởi vì cô mà mấy lá gan này hình như lớn hơn rồi thì phải ngoại trừ lam rưỡi người thiếu niên tóc vàng nãy giờ vẫn ở lì bên cạnh cô một tấc cũng không rời cả người toát lên hơi thở người lạ đừng có dại mà sớ rớ vào rất nhanh thu hút được sự chú ý của mọi người chị hai người đó là ai lăng kỳ nhìn người thiếu niên tóc vàng đang cảnh giác nhìn anh tò mò hỏi tại sao dáng vẻ lại nhìn ưu nghiệt như vậy quả thực là không giống người rốt cuộc là chị hai của mình tìm được ở đâu ra một báu vật như thế Anh hai hào phóng như vậy từ bao giờ Wow, chị hai dáng vẻ của người này so với em còn đẹp hơn Lăng tâm không cam tâm Bị người ta quên lãng, nhảy lên cao Vòng qua bên người của Lam Duệ Nhưng mà cực kỳ mất mặt Chính là cô bé lạnh bị người thiếu niên tóc vàng kia Nhìn bằng nửa con mắt Cũng không dám đến gần hắn Thật là mất mặt Người này nhìn tuổi tác không lớn lắm Mà tại sao lại hung dữ như vậy Lam Duệ nhẹ nhàng liếc nhìn Johan Không ngừng tỏa ra hơi thở nguy hiểm tôi cười giải thích với mọi người, cậu ta là Johan, Lam Johan, mọi người có trực tiếp gọi bằng Johan là được, nhưng mà hiện giờ cái gì hắn cũng không hiểu đâu, tạm thời cũng đừng tùy tiện đến gần để tránh việc hắn làm cho bị thương, về phần tìm thấy cậu ấy ở đâu thì cái này là bí mật. Từ khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, đám người vây quanh Lam Duệ cũng chưa từng vơi đi, lăng ngạo càng không có cách nào tiến lại gần, khương mặt lạnh lùng. Lăng Ngạo ngồi trong phòng khách tráng lệ Im lặng hướng về phía mấy người đàn ông Đối với những người nói chuyện Không ngừng nghỉ bên cạnh Lăng Ngạo từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi Tiếc chữ như vàng Không thèm lên tiếng Bác cả nhà họ Lăng nhếch miệng nói Lăng Ngạo này Mặc dù nói đàn ông trầm tính là tốt Nhưng con cũng không thể cứ im lìm như vậy Như thế này thì phụ nữ sẽ không thích Trung quy con cũng không thể để làm Duệ ở với mình cả ngày Mà không nói đến nửa câu chứ bà cả nói phải đấy. Lăng Hoàng, em trai thứ năm của Lăng Ngạo gật đầu liên lẹ. Anh hai, phụ nữ thích được dỗ dành, anh cứ không biết mở miệng như vậy là sao? Những lời này khiến đám người nhà họ Lam ngồi một bên chợt kéo càng khóe miệng, có thể xóa bỏ mấy lời nói vừa rồi hay không? Bọn họ rất khó tưởng tượng lúc người nào đó dỗ dành Lam Duệ sẽ xảy ra tình huống gì. Tác phong của cùng em gái từ trước đến nay vẫn như sấm rèn gió cuốn, so với Lăng Ngạo là cùng một loại người. Căn bản là không cần phải rỗ rành Bọn họ nói Phụ nữ cần phải rỗ rành Chắc là không bao gồm cô em gái mạnh mẽ của chúng ta đấy chứ Anh cho rằng như thế thật à Hay Nguyệt là người hai mặt Lam Dịch và Lam Vũ Ở một bên nhỏ giọng nói thầm Âm thanh không lớn Nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy Lằng lão ông lúc này liền đi ra nghiêm túc quát Được rồi Sang bên kia Đừng có tụ tập ở đây Nhìn thấy phiền đám người vai giữa và vai dưới của nhà Lam Lăng sờ chót mũi, ngoan ngoãn đi sang một bên. Bọn họ biết hai ông cụ đang có chuyện muốn nói với Lăng Ngạo, cũng không cần phải lội vào cái vũng nước đục này làm gì. "Còn nghe đây, ông nói đi." Lăng Ngạo ngồi chéo ngụy, lạnh lùng nói, "Vòng vo mãi, không phải lúc này có lời muốn nói hay sao?" Lăng ngoại ngạo cười lạnh, "Mọi người ở hai nhà này đều là hồ ly." Nhất định là có chuyện muốn anh giải quyết bằng không tại sao bỗng dưng lại đẩy anh sang một bên như vậy. Thấy anh đi thẳng vào vấn đề, lăng lão ông cũng không quanh co lòng vòng. Lấy cơ thể của Lam rợi hiện giờ, ông nghĩ cũng không hy vọng con bé sẽ đi mạo hiểm. Hiện tại, ở Tam Giác Vàng lại xuất hiện một đợt rung chuyển lớn. Sau khi hai nhà Lam lăng kết hôn, mặc dù một số phe cánh có e sợ hai người các con. Nhưng mà lúc nào cũng có bọn rắn độc, không ngừng dồn ép. Lăng ngạo, người lần này là một đối thủ không nhỏ, e rằng rất khó giải quyết. Nếu như không phải là hai lão già bọn ta thực sự không giải quyết được, thì cũng không muốn để cho con đi vào lúc này. Làm lão ông nghe vậy cũng gật đầu. Cho dù lúc này, Lam Duệ không có mang thai, chúng ta cũng không báo cáo cho các con trở lại. Nhưng bây giờ thân thể của Lam Duệ không thích hợp với việc tham gia vào chuyện thế này, cho nên bất đắc dĩ ta và ông nội của con mới bàn bạc, xem con có thể tự mình đi giải quyết hay không. Thật ra thì câu hỏi này căn bản là dư thừa, Lăng Ngạo tuyệt đối sẽ không cho phép Lam Duệ đi mạo hiểm. Nếu như cô không mang thai, hỏi như thế còn nghe được, nhưng bây giờ đã có con, làm sao có thể để cho cô sông vào nguy hiểm. Hiểu rõ, gật đầu một cái, Lăng Ngạo đứng dậy. Còn biết rồi. Nhìn thân hình cao lớn của lăng ngạo, lời nói dứt khoát không ngập ngừng, bọn họ đã sớm đoán được. Làm lão ông và lăng lão ông nhìn nhau cười một tiếng, làm lão ông cuối cùng thở dài nói. À, tôi nói, ông có cần thử cháu trai ruột của mình như vậy không? Tính cách của nó như thế nào, chẳng lẽ ông còn không biết? Lăng lão ông chống gậy, nhàm chán lay lay mấy cái. Người đã già à, Thế nào cũng phải có người cho lão già như tôi chỉnh đốn chứ. Mặc dù tiểu tử lăng ngạo này là cháu trai của tôi, nhưng về mặt tôn trọng người già, một chút cũng không làm được. Nếu có thể, tôi ngược lại rất muốn đổi với ông. Vẫn là cái con bé lam rẻ kia nhà ông tốt, vừa khéo léo, lại hiếu thuận. Mấy lời khen ngợi của lăng lão ông, khiến lam lão ông ngồi một bên co giật khóe miệng. Này là đang nói đến con bé cháu gái bướng bỉnh lì lợm của mình sao? Tại sao ông không biết cái con bé kia khéo léo, hiếu thuận từ khi nào? Trong trí nhớ, hình như mỗi lần Lam Duệ nói chuyện với ông, đều lấy tư thế ngang hàng vai vế ra mà chờ đợi. Cái này gọi là hiếu thuận sao? Ông thật sự không hề cảm thấy gì cả. Đây là cháu gái ruột của ông sao? Làm lão ông có hơi bất mãn, mếu máu, lầm bầm. Ở bên kia, làm dậy rốt cuộc cũng được nhàn rỗi ở trên giường mệt mỏi thở dài trong lòng cô trở mới biết cô muốn bò lên giường nằm ngủ một giấc thật đã đến giường nào nhưng nếu như hết lần này đến lần khác không có cơ hội lăng ngạo đi vào chỉ thấy cô với vẻ mặt mệt mỏi nằm ở trên giường quần áo trên người lẫn giày vẫn chưa cởi ra cứ như vậy nằm ở trên chăn em meta nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ôm cô vào ngực nhẹ giọng hỏi thấy cô lười mở mắt, đầu lông mày của Lăng Ngạo nhăn lại, liếc nhìn quần áo trên người cô, sau cùng quyết định vẫn tự mình giúp cô cởi ra. Sau khi cởi áo khoác của cô, anh cũng không cởi áo của mình xuống, ôm cô như vậy đắp chăn nằm ngủ. làm Dụ, anh muốn đi một thời gian, trong thời gian này em phải thật tốt." Lam Dụ chỉ cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mê, hình như có người nhẹ giọng thì thầm ở bên tai cô, cô chỉ mơ hồ nghe được mấy câu, sau đó cái gì cũng không biết thương 72 hậu quả sau khi Lăng Ngạo rời đi. Lăng Ngạo trở lại không tới 2 giờ đồng hồ, chờ sau khi vợ yêu ngủ say liền rời khỏi đại bản doanh nhà họ Lăng, ngay cả cơm cũng không kịp dùng. Anh biết nếu như làm dậy tỉnh dậy lấy tính tình của cô, nhất định sẽ muốn đi cùng với anh. Anh lại không hy vọng cô theo mình đến nơi đó, không phải là không tin vào năng lực của cô. Mà đây là sự bảo vệ theo bản năng đối với người mình thương yêu. Đằng lúc Lăng Ngạo đi lên máy bay, mấy người nhà họ Lam và họ Lăng cũng không nói thêm gì. Nó đúng ra, chủ nhân chính của cả hai nhà Lam Lăng chính là Lam Duệ và Lăng Ngạo. Toàn bộ những gì mà hai đại gia tộc này sở hữu đều nằm dưới bảo vệ của hai người ấy. Từ trước đến nay, đối với bất kỳ chuyện quyết định nào của cả hai, những người bọn họ không có quyền can thiệp cho dù là ông nội hay cha mẹ chú bác cũng đều không được. đây không phải là lần đầu tiên hai người tách ra hành động, chỉ là lần này lăng ngạo ở trong lòng của cô lại nhiều thêm một phần những thương. lăng tâm nhìn chiếc máy bay trực thăng đã đi xa lẩm bẩm anh hai thật là đẹp trai. nhìn lăng tâm lộ rõ vẻ háo sắc, lăng tuyết gõ nhẹ vào chán con bé cười mắng. cái con nhà đầu này không biết chừng mực thế nào mà lộ vẻ háo sắc với cả nam lẫn nữ không phải là anh hai là của chị hai ư em cũng không ngại bẽ mặt à chị tư sao chị lại cốc đầu em em hết thông minh thì làm sao lăng tâm xoa đầu lớn tiếng kêu lên trong lúc hai chị em đang tranh cãi ẩn ý những người xung quanh phá lên cười tính tình cô bé lăng tâm này khá tùy tiện thật sự không biết đến bao giờ mới bỏ được lăng lão lão ông Nhìn về phía chấm đen đang từ từ nhỏ dần Nơi cuối chân trời Lúc này mới chậm rãi nói Lăng ngạo đã đi rồi Không phải bây giờ các người nên nghĩ cách Để đối phó với nghi vấn của Lam Duệ ư Sự nghi vấn Dĩ nhiên người nhà họ Lăng Không muốn hiểu rõ tính nét của Lam Duệ Đầu óc bỗng mơ hồ Riêng người nhà họ Lam Sắc mặt đột nhiên biến đổi Dương cổ lết nhìn nhau Hít một hơi thật sâu Mới vừa lấy, bọn họ đã làm ra chuyện gì tốt Bọn họ chưa được thông qua sự đồng ý của Lam Duệ Đã trao toàn bộ sự tình của nhà họ Lam vào tay của Lăng Ngạo Xùi xẻo chỉ có người nhà họ Lam mà thôi Lăng Ngạo rời khỏi Một là xử lý chuyện của nhà họ Lăng Thêm vào đó Còn cả chuyện của nhà họ Lam Cũng được anh theo bản năng mà ôm đồm làm hết Người nhà họ Lam lại không có suy nghĩ theo hướng tích cực Bọn họ cảm giác như sắp có tai vạ đến nơi Ông nội đột nhiên con nhớ công ty còn một vài hợp đồng cần con đi bàn bạc vậy nên tạm thời từ chối ăn cơm trưa ở đây người đầu tiên kịp phản ứng là Lam Thương điềm tĩnh chỉ thấy anh cố tình làm ra vẻ tự nhiên chỉnh chỉnh bộ âu phục màu xanh dương trên người nghiêm nghị nói anh vừa mở miệng mấy người còn lại nhà họ Lam cũng đã mở miệng ông nội hợp đồng này con cũng có phần nhất định phải đi giải quyết bằng không sẽ gây tổn thất không nhỏ cho công ty trà Lam Rể đang ngủ Con nghĩ chúng ta không nên quấy rầy con bé thì tốt hơn. Hơn nữa, phụ nữ mang thai quả thật không thích hợp với mấy chỗ ồn ào. Hôm nay, chúng ta cũng đừng nên làm phiền cả nhà bác Lăng đây. Đúng vậy đó cha, nhà của chúng ta cách nơi đây cũng không xa. Không cần phải lười biếng trốn ở đây, ăn nhờ một bữa, có phải không? Từng câu từng chữ một chui ra, làm lão ông cũng không hề e ngại, mà gật đầu cái rụt, càng khiến cho những người nhà họ Lăng nổi lên mấy vạch đen ở trên đầu. Có chuyện gì đây? Không phải là bọn họ đã đồng ý ở đây dùng cơm hay sao? Thế nào mà lại bất ngờ thay đổi ý định? Lăng lão ông không rõ tình hình. Ở bên cạnh ho nhẹ một cái. Thật ra thì... Đúng vậy. Đúng là đúng như những gì bọn trẻ nói. Cần về, sửa về xử lý gấp một số chuyện. Thật sự không thể nán lại lâu. Làm lão ông cắt lời của lăng lão ông. Nụ cười giống như hồ ly. Khóe mắt không ngừng liếc vào trong biệt thự. Trong miệng nói ra những lời quang minh chính đại Ông bạn Lăng này Về sau có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp Nghe Đúng lúc này Lăng lão ông thật sự trợn tròn mắt Không chỉ có một mình ông như vậy Mà cả những người nhà họ Lăng ở đây Không một ai là không mở mắt thật to Trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ Nhưng sự nghi ngờ này cũng không kéo dài được bao lâu Rất nhanh sau đó, bọn họ lên được giải đáp. Đang lúc làm lão ông và mọi người chuẩn bị rời khỏi, Vân Trạch khoác trên mình bộ ô phục trắng, gọn gàng, tươm tất. Bên trên gương mặt, anh Tuấn hiện rõ ý cười ôn hòa. Ông Dung tiến lên ngăn chặn mấy cái người nhà họ làm lại nói. Lão thay ra, làm chủ đã dậy, người đã lâu không có thời gian nghỉ ngơi cùng với người nhà họ Lam. chuyện công ty tạm thời cũng không gấp, chắc chắn là nhà họ Lăng cũng không tính toán chi ly chút cơm trưa này đâu. một chàng vừa được nói ra khiến cho sắc mặt của người nhà họ Lam thay đổi mấy lần, buồn bực nhìn về phía người đáng tin cậy của bọn họ, ông cụ nhà họ Lam trong lòng vẫn không ngừng câu chuyện. chỉ cần ông nội không đồng ý, bọn họ cũng không cần lo lắng. Làm lão ông chỉnh đốn lại biểu cảm trên gương mặt Không cần Lúc nào mà nói chuyện trả được Cậu bảo con bé giữ gìn sức khỏe thật tốt Không cần lo lắng cho bọn ta Vân Trạch kiên trì đứng ngay đó Hình như đã biết ông sẽ trả lời như vậy liền thong thả nói tiếp Làm chủ đã nói Nếu như lão thái gia không muốn Người không ngại đích thân xuống gặp mọi người lời này vừa nói xong, người nhà họ Lam tập lập tức phản ứng theo hướng gió thổi, trực tiếp đi thẳng vào phòng khách nhà họ Lăng. ngay cả Lam lão ông cũng nâng khương mặt gà già nua đầy đau khổ, không cam lòng ở phía sau mẻ nhau một lát. dưới ánh nhìn chăm chú và nụ cười của Vân Trạch mới chậm rãi theo ra phía sau những người đó. thành công trong việc ngăn chặn được đám người nhà họ Lam muốn bỏ của chạy lấy người, Vân Trạch tươi cười nhìn người đàn ông nhà họ Lăng. Đầu óc họ lúc này, người nào người nấy cũng trở nên mờ mịt. lại nói. Lam chủ đã nói, chuyện này không liên quan đến bất kỳ người nào nhà họ Lăng. Đây là chuyện riêng của nhà họ Lam. Mọi người không cần để ý. Lăng lão ông, Lam chủ nói mặc dù người và Lăng thủ lĩnh đã kết hôn, nhưng chuyện giải quyết những chuyện như vậy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà họ Lam dễ dàng giao lại sự tình của gia tộc vào tay người khác việc này đồng nghĩa với liều mạng cũng may việc lăng thủ lĩnh rời đi lần này có liên quan đến địa phương mà hai người hợp tác cũng không có gì to tát nhưng làm chủ nói hy vọng về sau những chuyện như vậy sẽ không xảy ra sau lưng người thì tốt hơn Ài, thế đấy chỉ có như vậy bên ngoài do lớn mà các người vào đi thôi vân trạch nói xong những lời này để lại mấy người nhà họ lăng đang trơ mắt mà nhìn mỉm cười đi vào phòng khách chính Anh có thể nói cho tôi biết những gì đang xảy ra, những lời kia của Lam Duệ là có ý gì? Ý của chị Hai hình như là liên quan đến việc anh Hai rời đi một mình phải không? Người nhà họ Lam có chút mơ hồ nói, sau đó nhanh chóng nhìn nhau, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hưng phấn, đã lâu không liên quan đến bọn họ, vậy thì bọn họ cũng có thể đi xem một chút trò vui. Lúc người nhà họ Lam vừa tiến vào phòng khách, liền trông thấy Lam Duệ đang lười biếng ngồi dựa lưng vào sofa, Trong tay cầm tách trà sứ hoa mai, nhàn nhã thưởng thức, dáng vẻ này tuyệt đối không giống như là vừa mới tỉnh ngủ, trái lại giống như là một chú mèo lời biến vô lại. Bất quá đây cũng không phải là suy nghĩ của đám người nhà họ Lam đang chuẩn bị chịu tội, bọn họ chỉ cảm thấy. Đến cả lông măng ở trên người cũng dựng đứng hết cả lên, nếu như tóc mà có thể dựng lên được thì giờ phút này cũng đã chữa thẳng cả lên trời trong chỉ nhớ hình như có những lúc làm dệ chuẩn bị xử lý người khác Mới bày ra dáng vẻ thanh nhàn thoải mái như vậy Một khi nhìn thấy dáng vẻ kia của cô Thì ngày chết của những người đó cũng không còn xa Mà bọn họ lại là người nhà, thân thích Vốn cho rằng cô cả đời này cũng sẽ không bao giờ bị đối xử như vậy Ngờ đâu, lần này lại may mắn đến như thế Ngồi đi, đứng ló làm gì Cười khẽ ngẩn đầu, lam dẹ nhìn đám người đang đứng trước mặt, giọng nói êm dịu. Khóe mắt liếc về phía mấy người nhà họ lăng, đang tụ tập ở trên lan can lầu 2, hứng thú nhìn về phía bọn họ ở bên này. Cô cũng không để ý, đều là người một nhà, không nên che giấu. Thấy bọn họ không động đậy, nhẹ nhàng đặt cái tách xuống, giọng nói thanh thúy vang lên. Khiến mọi người cũng chấn động toàn thân. Sao, muốn tôi tự mình đi mời mọi người ngồi à? Lam dịch dương về mặt đau khổ nói Làm rẻ Chuyện này không liên quan đến các anh Anh không có quyền Em em không thể trách lầm cả anh được Anh hay yên tâm Em tự khắc có chừng mực Khóe mắt nhíu lại Tất cả mọi người đã ngồi xuống Con người đen nhánh đảo qua một vòng Đối với lời nói chối bỏ hết trách nhiệm của Lam dịch Cô chỉ thảm nhiên cười Đối với hành động chèn ép của cháu gái mình Làm lão ông tỏ ra bất mãn Làm rệ, ta là ông nội của cháu, cháu lại nói chuyện với ông nội của mình như vậy sao? Ông nội, ông con hỏi ông. Mấy vấn đề này thôi, làm rệ vừa hỏi vừa nghiêng mặt. Chủ nhân, đương nhiệm của nhà họ Lam là ai? Là cháu, làm rệ chứ ai? Như vậy có phải những người còn lại trong nhà họ Lam? Đều phải nghe theo lời nói của vị chủ nhân chân chính À, Ông Lam lão ông ngập ngừng Có chút nghiến răng nghiến lợi Như vậy ông nội mời người trả lời cho con Lúc nào thì mọi người có thể tự tiện Thay thế vị trí của con như vậy Truyền đạt bất kỳ một mệnh lệnh nào rồi hả Nhà họ Lam Đã đổi chủ từ bao giờ Lúc này anh ta Dẫn giống như người chủ nhân Mà con trở nên hữu danh vô thực từ bao giờ Lời nói cuối cùng của Lam Duệ Rất nhẹ rất chậm nhưng lại đè nặng lên đầu bọn họ Hết tập 15 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại